Chương 102, trong rừng rậm chương 102, trong rừng rậm sở công, người tới thổi sáu. Những người khác nhìn chằm chằm, một khi có động tĩnh, lập tức bắt giữ. Cẩn thận một chút, không nên kinh động trong núi những thứ khác yếu thú, tình huống không đúng, lập tức rút khỏi. Hồ Diệu rất nghiêm túc, an bài đủ loại hạng mục công việc. Nguyên Bản Định là để cho Trần Triệt chỉ huy, nhưng tự hiệu là tới cho đủ số, không muốn đảm nhiệm việc này, cho nên liền một bụng từ chối. Không nghĩ tới, Hồ Diệu rất có đại tướng phong phạm, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Trần Triệt có chút hăng hái nhìn xem mấy người. Tên là sở công đệ tử, trong tay cầm thanh sắc sáo ngọc. Đây là nhất giai trung phẩm âm luật pháp khí, đáng tiếc hắn không có nguyên bộ khúc phổ, thổi lên sau đó chỉ có thể kinh động phương viên hai ba dạng yêu thú. Đám người còn lại nắm lấy lưỡi lớn mà đối đại bắt giữ. Bịch. Lúc này nơi xa truyền đến thổi cái chiên buồn chồn âm thanh. Ngừng đầu nhìn lại chỉ thấy âm thanh truyền đến chỗ vô số bảy chim chạy trốn. đều không ngốc đều có riêng phần mình phương pháp. Nếu quả thật chính là hoang dại yêu thú, tại loại này trận thế phía dưới căn bản trốn không thoát. chân triệt cảm thấy hiểu rõ. trong thường phía dưới tất có rũ phu dù là cái này tám trăm dặm núi trong đám cũng không ít yêu thú lợi hại nhưng vì tiền thưởng ai không muốn lấy đi liệu mạng một cái chỉ là ba viên phá cảnh đan liền dụ hoặc chân đầy chớ đừng nói chi là còn có linh hạch đan dược mấy người cho dù chính mình hưởng dụng cũng được cũng có thể lưu cho hậu nhân bắt đầu hồ diệu thu hồi ánh mắt ố chân nguyên thôi động tiếng địch vang lên vô hình sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm cuộn cuộn bốn phía ra trong ngay mắt ba phủ sơn dã vô số cỏ cây tại này cổ sóng âm phía dưới hơi hơi lan lư hoa lạc vô số chim bay kinh hãi lướt lên lưu diễu hóa thành một mảnh mây đen, hướng vương xa chạy trốn, thậm chí liền dấu ở trong đất rắn, Côn trùng, chuột, kiến đều rối rít từ trong động trốn đi. Đáng người nhìn chăm chăm bầu trời, chỉ sợ nhìn lỗ hổng. đã không còn thay đổi một chỗ. đợi cho nhóm điều bắt đi, hồ diệu tiếp tục tiến lên mở đường. lục soát núi là cái khô khan quá trình, hơn nữa núi lớn như vậy, không mấy tháng thời gian, căn bản điều tra không hết. chân triệt theo ở phía sau, có chút nhàm chán, nhặt lên một cái nhánh cây, tùy ý khuấy động lấy bốn phía cỏ cây. bất quá, bởi vì tiếng rìu nguyên nhân trong núi có cái gì cũng không có rất nhanh liền đã trời tối cùng lúc đó chỗ rừng sâu bốn vị kiếp tu lao nhanh chạy vội tại dầm dạp núi rừng bên trong bọn hắn tựa như linh dương đạt đủ bước đi như bay như dẫm trên đất bằng chỉ không bao lâu đi tới một khối đất trống tầm mắt mở rộng không thiếu dương mắt nhìn lên chỉ thấy một khối sinh đầy rêu xanh trên đá lớn khuynh chân ngồi một vị miệng rộng mặt chữ điển nam tử trung niên phía sau nam tử còn đeo một thanh cao cỡ nửa người cự kiếm lê minh ta còn tưởng rằng ngươi làm kim vân cấp chấp sự đã quên đi rồi chúng ta nhóm này lao huynh đệ đâu tiếp tu bên trong, một vị tam giác nhãn nam tử mang đeo tiếng cười, lần này triệu tập chúng ta tới, lại có cái gì mua bán? lê hoành không nói, chỉ là ném ra ngoài một bức họa, cuộc mua bán này không làm được. tam giác nhãn tiếp nhận, chầm chậm bày ra, có một người thấy, đồng tử hơi hơi co bảo, thấp giọng thì thầm bài câu. tam giác nhãn nghe vậy, nếu mày không vui nói, người này là kim vân cốc chấp sự, nếu là giết hắn, sau này chúng ta sợ là sẽ phải bệnh viễn không ngày yên tĩnh. nói xong, đem tranh giống ném một cái, xoay người rời đi, cáo tử, thân là kết tu, bọn hắn mặc dù giết người vô số, nhưng lại không nốc có ít người giết cũng liền giết, có ít người lại không thể đụng, phong hiểm quá lớn. Năm trước, hắn nuốt quý hiển long đan phô. Nhìn thấy mấy người rời đi, lê Hoành trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại ung dung mở miệng nói, quý hiển long một đời tích xúc, ít nhất cũng có bốn, năm ngàn linh hạch, đều bị hắn đều là được. nhiều như vậy linh hạch, tam giác nhãn trong lòng hơi động, cơ bộ dần dần trì hoãn. còn lại ba người, cũng đều bình thay, mặt lộ vẻ tâm động. phải biết, dĩ vãng bọn hắn từ tuyển định mục tiêu, lại đến mai phục hạ thủ, ít nhất cũng phải tốn thời gian mấy tháng, nhưng một lần mua bán, tối đa chỉ có thể phải tính 100 khối linh thạch. Chính hắn cũng có một tòa Đan vô. Lê Hoành Miệng hơi cười, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, hắn còn tựa hồ nhận được một vị trúc Cơ đại tu đang đạo truyền thừa, chỉ dùng 3 năm liền vượt qua huynh chúng ta. Các ngươi làm việc, ta tới kết thúc công việc. Một trở thành, lập tức cao chạy xa bay. Trong núi này yêu thú đông đảo, ai cũng hoài nghi không đến ngươi nhóm chiến đấu. 3. Tam giác Nhãn dừng bước trở lại, nhìn về phía ba người khác, nhìn thấy tất cả mọi người khẽ gật đầu, lúc này mới quất tay nắm chặt, lúc trước bị hắn ném xuống đất bốc hỏa, bay vào trong tay, chúng ta tiếp. Nói đi, bốn người vội vàng rời đi. Lê Hành khẽ cười một tiếng bình tĩnh như thường nhắm mắt lại. Hắn đích xác không có gì có thể lo lắng. Bốn vị luyện khí thất trọng tu sĩ, vây giết một cái luyện khí lục trọng, căn bản không có khả năng thất bại. Đám mắt đã qua hơn 10 ngày. Chẳng những điều tra không có kết quả, chính là mày may manh mối cũng không có, hồ diệu mấy người cũng không phụ khi trước nhiệt tình. Nhưng Trần Triệt trái lại thở dài một hơi, chỉ vì mấy ngày trước đây, hắn đi theo đội ngũ, đi qua độc phủ, phát hiện có khác một đám tu sĩ, nhìn thấy thác nước đầm nước, thậm chí còn tận lực vòng tới thác nước sau, nhưng lại có thể không có nhìn thấu chợt phát. Viên thứ tư báo thai dịch tinh hoàn. Là đêm Miếu hang. Hồ diệu mấy người dâng lên đống lửa, thừa dịp mấy người làm thức ăn công phu, Trần Triệt dập đầu một khóa đáng dược, bắt đầu hoạt động đứng thẳng người. Mấy người lướt qua, không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục thương nghị lên ngày mai lùng tìm điều lệ. Thế gian này công pháp nhiều vô số kể, hơn nữa Trần Triệt những động tác này, chợt nhìn quả thật có chút mới lạ, nhưng quá mức bình thường, chính là không tu hành hài đồng, cũng có thể nhẹ nhõm làm ra, không giống như là cái gì cao minh võ học. Một lát sau, dự lực chậm lại, Trần Triệt phun ra một vụ cho khí, đưa tay đặt ở trên vi hình tinh não. Lập tức, một cái màu vàng hoa vụt nhảy ra, cảnh báo Kiểm tra ra người sử dụng thể nội chân nguyên tồn lượng cao hơn cùng giai tu sĩ tiêu chuẩn 71 xin xác nhận nguyên nhân không để ý đến phía dưới, đề nghị chính mình đi bệnh viện kiểm tra nhắc nhở, Trần Triệt lại ấn mấy lần mặt kính. Tiếp lấy, phụ đề hiện lên, số liệu chuyển hóa bên trong. Xin chờ đợi. Người sử dụng thể nội chân nguyên số lượng dự trữ đã vượt qua luyện khí thất trọng tu sĩ chỉ số bình quân. Ý vị này, chỉ bằng vào chân nguyên số lượng dự trữ, ta tại địa nguyên tinh liền đã có thể thắng qua đại bộ phận luyện khí thất trọng học sinh. Trần Triệt liếc qua số liệu, cảnh giới, luyện khí lục trọng, 82.6, khí huyết, luyện khí thất trọng 32.7, thần thức, trúc cơ tăng trọng, 12.3, bất quá, đây chỉ là cùng địa nguyên tinh học sinh so sánh, nếu là cùng tu sĩ của giới này tương đối nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liếc qua trong miếu hoang hồ rượu bọn người, mặc dù cùng là tu sĩ, nhưng đối phương thể nội chân nguyên, mặc kệ là số lượng, vẫn là chất lượng đều xa xa không sánh bằng chính mình, trong đó trên lệnh giống như là gan cùng bách luân thép, mặc dù đều có thể rèn đúc thành binh khí, nhưng khoảng thời gian cách lại là khác nhau một trời một vực. Đạo huynh, tu luyện xong, uống hai chén, ngủ ngon giấc, ngày mai lại tuần sơn. Nhìn thấy Trần Triệt dừng lại. Hồ Diệu cao giọng hô: "Đều thương nghị xong sao, ngày mai đi cái nào?" Trần Triệt nhận lấy vi hình tinh não quay đầu bước vào miếu mang. "Ân, nay tòa đỉnh núi đã siêu xong, ngày mai lại đi tiếp theo cái đỉnh núi." Hồ Diệu nói lấy, phất một tiếng, đẩy ra giấy dán, cho Trần Triệt rót một chén rượu, nơi đó gọi là Giá Cưu Sơn, nghe nói có rất nhiều phi cẩm, hôm qua có người nói tại trong Dã Cưu Sơn gặp được con yêu thú kia, hiện nay rất nhiều người đều đang đuổi đi siêu Trần Triệt chố mắt nhìn, đang chuẩn bị mở miệng. Đô nhiên, một hồi sắc bén gắt gét, đánh gãy hắn lời nói, chỉ thấy một cái thiết lệnh, mang theo thật dài lông đuôi cấp tốc sông lên bầu trời đêm. Bảnh. Trầm đục nổ tung. Vị trí kia là trần triệt ánh mắt lấp liệt, chính là gia Cử Sơn. Hoa, tìm được. Trong mắt, trong miếu đổ nát tất cả mọi người đều cùng nhau đứng lên. Càng xa xôi, chỉ nghe thấy phong thanh hô hô, thương phấn gào thét, tiếng đố trưng. Đơn giản loạn thành hỗn loạn. Làm sao có thể? Trần Triệt ngạc nhiên. Chưên 103, ngươi nói không sai, chỉ bằng ta. Chưên 103, ngươi nói không sai, chỉ bằng ta. Có người phát hiện còn yêu thú kia. Quả nhiên, ta suy đoán không tệ. Nó một mực liền dấu ở trong giã cứu Sơn. Chân triệt kinh ngạc thời điểm, trong miếu đổ nát mấy người nhìn thấy cái kia bay lên không tên lệ. Ngốc chạy một lát sau, đông nhiên sôi trào lên. "Nhanh đi!" Chớ có bị người khác đoạt trước tiên hồ rượu cùng hô một tiếng, đã trước tiên hướng giã Cửu Sơn phóng đi. Mấy người còn lại, theo sát phía sau. Hô trong mấy mắt, trong miếu đổ nát đã người đi miếu khoảng không. Con gà con dấu ở Đập phủ, vẫn không có lộ mặt qua, cái kia, bọn hắn phát hiện đến tổn cùng là cái gì? Nhìn chạy về phía dã cứu Sơn mấy người, chân tốc bộ chậm hơn. Bởi vì hắn vừa rồi liên lạc một chút con gà con, phát hiện đối phương như cũ giấu ở trong lập phủ, vẫn luôn không có từng đi ra ngoài. Thì ra, mục tiêu là ta à. Liếc nhìn bốn phía, miếu hoang bên ngoài yên tĩnh một mảnh, phản phất chỉ còn lại lá cây hoa lạc vang rộ âm thanh, thậm chí ngay cả điều gãy côn trùng đều bang đều lượn xuống, xa xa huyên náo càng cách càng xa, tại thời khắc này thật giống như bị triệt để chia nhỏ ra ngoài. Nhưng mà, tại thân thức phía dưới, lại cảm ứng được chúng quanh mai phục mấy đạo thân ảnh, đang muốn bước ra miếu hoang chẩn triệt bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chớ có giấu đầu lỗ đuôi, nếu đã tới, liền hiện thân à? Ha ha. Quả nhiên không hổ là Kim Vân Quốc chấp sự, lại có thể phát hiện chúng ta. Cười dài một tiếng truyền đến, người đeo mở rộng đao bản rộng tam giác nhãn nam tử, trực tiếp từ trong rừng nhanh chân đạt tới. Trong tiếng cười còn mang theo vài phần kinh nghi, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, chính mình lại bị phát hiện. Đồng thời, lại có ba người, phân biệt từ hai bên trái phải, hậu phương đi ra. Bọn hắn cơ hồ là vừa hiện thân, liền phong tỏa tòa này rách nát miếu nhỏ. Vừa mới tết lệnh, chính là các ngươi dở trò quỷ a. Là dự định tại trên đường ta chạy tới Ra Sơn, đưa ra không sẵn sàng đống nhiên hạ thủ. Cái này Miu không cao minh lắm nhưng lại hữu dụng. Bởi vì tất cả mọi người thẳng đến yêu thú mà đi, không người sẽ phòng bị đồng hành ta tu. Nếu như hắn thật là vây bắt yêu thú một thành viên, tất nhiên sẽ không cần thận chúng phục kích. Đáng tiếc, chân triệt hai mắt híp lại, thần thức lướt qua đối phương, đối phương tu vi đều hiển lộ trong lòng, không có lê hành bộc dáng. Bốn vị thất trọng kiếp tu, lê hành lần này thế nhưng là hạ túc tiền bốn, ta rất hiếu kỳ hắn vì cái gì không đến. Là sợ động thủ sau, bị kim vân cốc truy cứu sao? Cái gì lê hành đen, ta không biết. Huynh đệ ta mấy người chỉ muốn đòi một tiền tiêu duy chỉ có ngươi trùng hợp rơi xuống đơn mà thôi. Tam giác nhãn nam tử vung tay lên, hắc hắc cười lạnh nói, không nói phải không? nên tiếp mấy người giống như dò xét dê con đợi làm thị tầm thường ánh mắt. Trần triệt khỏe miệng gáy nứt, không được gì, giết các ngươi sau đó, ta tự sẽ tìm hắn. Đạo minh đâu? trong núi rừng, lao nhanh một lát sau hồ rượu, đột nhiên dừng lại, hắn nhìn lại vài lần, không có nhìn thấy Trần triệt thân ảnh. mấy người còn lại cũng đều đột nhiên dừng lại, nhìn lại. sau lưng rừng dần u tĩnh, thân thúy không có một ai. Trần Cung Phụng có thể có chuyện gì chấm trễ a? sở công nắm đuối sáo ngọc, suy đoán nói, dư quang không ngừng quét về phía giá cứu sơn. đúng vậy a, có lẽ hắn đang trên đường chạy tới. chúng ta đi trước giá cứu sơn, miễn cho bị người khác làm mất. đại sự quan trọng, nghĩ đến trần cung phụng cũng sẽ không trách cứ chúng ta. ánh mắt mọi người sáng rực, càng ngày càng nội vàng. bọn hắn chỉ nhìn thấy trong rừng bóng đen đông đảo, tất cả đều là chạy về phía giá cứu sơn tu sĩ, mỗi mặt lộ vẻ của nhiệt, không cam lòng dứt lại phía sau. các ngươi đi trước, ta đi tiếp ứng đạo minh, đến lúc đó tại giã cứu sơn tụ hợp. hồ diệu do dự một chút, quay đầu liền hướng hướng miếu hoang chạy đi. Trong núi yêu thú đông đảo, một người là đàn, rất dễ dàng lọt vào phục kích. Không được gì, giết các ngươi sau đó, ta tự sẽ tìm hắn. Chân triệt cái này một lời ra, mấy người lập tức sắc mặt trầm xuống. Bà ngươi, tam giác nhãn không khỏi mặt lộ vẻ miềm ai, cho dù là đơn đả độc đấu, cũng có thể dễ dàng giảo sát đối phương. Càng không được bốn người liên thủ, nhưng kết quả, tại cái này phải chết dưới cục thế, tiểu tử này thế mà còn dám khẩu suất cùng luôn. Cùng hắn dài dòng cái gì, giết lại nói, nơi này cách Kim Vân cốc quá gần, lâu là sinh loạn. Phía bên phải, một vị đeo kiếm tiếp tu âm vũ lạnh lẽo nhìn chằm chân triệt. Tiếng quát bên trong, quanh người hắn chân nguyên sôi trào, trợ tay nắm chặt chu kiếm, lăng không nhất chỉ. Kiếm ngân văng âm thanh bên trong, một đóa bích ngọc thông suốt thanh hoa hiện lên, mỗi một cánh hoa dài ước chừng 3 thước, trong chớp mắt 108 cánh hoa cũng đã đều nở rộ ra. Càng theo hắn xa xa một ngón tay, 108 cánh hoa giống như là xổ lại, cùng lũ hoa bốc ra, hóa thành đầy trời phi kiếm. Trong chớp mắt, lấy Trần Triệt làm trung tâm, điên cuồng bao phủ mà đi. Một sát na này, tựa như cường cung mạnh nổ tề phát, tiếng xé gió bên tai không dứt. Lôi vi vẫn là như thế bạo tình khí, bất quá hắn chiêu này thanh liên kiếm thức lại tu đến biến mãn có kiếp tu khen tuổi một tiếng. đây là nhất giai trung phẩm kiếm chiêu, tu thành viên mãn, liền có thể lặng không ngự kiếm. Tam giác nhãn cũng cười khẩy, lúc này dù là trần triệt có thiên đại bối cảnh, cũng ngăn không được một kích này. còn lại hai người, cũng đều mặt lộ vẻ điểm ai. Hoa lạc đúng lúc này, sau lưng rùng rợn, đung nhiên chui ra một thân ảnh, đung nhiên chính là hồ diệu. hắn nhìn thấy cái kia đầy trời phi kiếm, thất thanh kêu lên, đạo huynh cái gì, còn có người. Tam giác nhãn biến sắc, rõ ràng không ngờ rằng, hồ diệu vậy mà lại đi mà trở về. nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, chỉ thấy biến cố phát sinh. Thanh liên kiếm thức đối mặt cái kia vô thiên cái địa kiếm thế, trần triệt lại là không có chút nào hốt hoảng, ngược lại khẽ cười một tiếng, chỉ thấy hắn đông nhiên nâng lên cánh tay phải, trở tay nắm chặt sau lưng trường kiếm, tiếp đó đông nhiên một kiếm chém ra. Chanh, một kiếm này nhìn như hơi hợt. nhưng rơi xuống thời điểm, một cỗ kiếm khí lại quét ngang hư không, trực tiếp chém qua mấy trượng vươn biên, trên mặt đất càng là hiện ra một đạo vết kiếm. Đạo này vết kiếm bề rộng chừng một tấc, sâu đạt mấy cái, một mực từ trần triệt dưới chân kéo dài ngô vi trước mặt kiếm khí những nơi đi qua, đầy trời thanh liên, lập tức giống như tiêu dương xuất tuyết, trong nháy mắt tan ra vô tung vô ảnh. thật hay giả, nô vi kinh hô một tiếng, sắc mặt của biến, mũi kiếm lắc một cái, trong hư không phảng phất sáng lên một đạo thiểm điện, nên phong trảm hướng đạo kiếm khí này. keng, Nổ bang, không hổ là luyện khí thất trọng tu sĩ, nô Huy vậy mà bằng vào một kiếm này, sinh xinh chặn trận triệt một kiếm này chi vi. nhưng mà, hắn cũng bị một kiếm này chấn nhanh lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng dừng lại. thân kiếm vù rồi, khổ khẩu xé rách, máu tươi chảy ngang, ém chút ngay cả kiếm đều nắm không được hắn bất quá chỉ có lục trọng, tại sao có thể có khổng lồ như vậy chân nguyên? nô vi trong lòng hải nhiên, đối phương căn bản là vô dụng kỹ xảo gì, chỉ là bằng vào chân nguyên, liền sinh sinh đánh tan chính mình thanh liên kiếm thức. nhưng mà còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy một bóng người mang cuốn kiếm mang mà đến, chính là chân thiện. lui, không có nửa phần do dự, giờ khắc này nô vi chân nguyên bột phát tới cực điểm, mũi chân điểm một cái, tốc tốc hướng hậu phương nhanh lùi lại mà đi. nhưng mà hắn lui tốc độ lại nhanh, cũng không sánh được đạo kiếm mang kia. Phốc. tại mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị hai người trong nháy mắt liền giao thoa mã qua, nhanh lùi lại Ngô Huy, thân thể lặng yên chấn động, chợt dừng lại tại chỗ. tiếp lấy, cổ học hiện ra một đạo tơ máu, kèm theo tuôn ra máu tươi, hắn hai đầu gối phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, tiếp lấy, ngã xuống đất. cẩn thận, Hồ Diệu kinh ngạc nhìn, nhắc nhở âm thanh, cơ hồ cơ hồ yếu không thể nghe thấy. còn lại ba vị kiếp tu đã là trợn mắt hốt hụt, tại bọn hắn trong ánh mắt không dám tin tưởng, Trần Triệt cầm kiếm quay người, ánh mắt lạnh xuống, ngươi nói không sai, chỉ bằng ta, tiếng nói rơi xuống, càng là bước ra một bước.